Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Miên Yên Diễn đọc Trà ai Truyện được phát trên Trà Mai Youtube Chương 16 Bộ mặt bán quang diệp Liên Cẩm ngẩn đầu lên nhìn. Mới vừa rồi hắn còn bài ra, cá mờ lạnh khóc. Ma giờ đây lại cố gắng, làm sao vẽ mặt ôn Hòa, làm Liên Cẩm thiếu chút nữa không nhịn được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 Tài hạ vừa rồi quên không nói, nàng trời xanh đã là ngốc tử, đã là không trả lời được vấn đề, mà không tự hỏi. Hoàng quán chi dựng giật dự khóa miệng, gián hồ quả nhiên, không có người hiền lành. Hình kiến về người gián hồ trong lòng hắn lại thêm một từ nữa. Hắn không có phát hiện cái mạng của hắn hôm nay so với mấy tháng trước tốn hơn nhiều.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 Tài hạ vừa mới phát hiện, thì ra là nhận được bảo vật. Nhân nhiễm y nhấn khóa miệng nói. Chị Minh Cẩm cố gắng bắt chước, nhưng không thể nào bắn chứng giúp được, khi nàng đang giả ngốc mà. nói tấm lại, là phải mặn hến xưng khó khôi. Hoàng Quán Chi nhớ khi nãy, mình cũng cố gắng làm vẻ mặt ông Hòa. Y qua đầu, lại thấy nhân nhiễm y là mặn khỉ đùa chởn.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 thế trưởng trường sinh bất lão chương 17 bảy mặn tạm biệt của phán hoàng hóa ra vì trường sinh dịp linh cảm cảm thấy buồn cười do một chút có phải là do nha nhậm y cung cấp đồng mối hắn tìm ra được nàng và hắn cố ý sắp đặt hay là hắn dùng phương pháp kháng tìm ra được nàng dịp linh cảm không nhịn được ngẩng đầu Nhìn nhan nhiễm y, vừa đúng lúc, nhan nhiễm y quay đầu nhìn lại, cái mặt dịp lên cẩm lập tưng trở nên ngốc ngát, dẫn qua tự nhiên nhớ đến vạn áo, thị nhiễm đỏ của hắn, đập tưng cảm thấy lung tung, cũng may mình là kẻ ngốc. Có người một khi có tiếng tâm và giàu có, liền bắt đầu tìm kiếm sự trường sinh bất tử, đồ luyến mọi thứ trên thế gian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 người trong dân hồ đều là những điều dân ngu ngốc không thể dễ dàng cổ định lý thuyết đó như vậy được. nếu không còn chuyện gì, bản quan còn có công việc cần giải quyết, khi vậy xin cáo từ. hoàng quán chi đứng dậy nói. nhưng nhiệm y mỉm cười nói, sau này còn gặp lại. hoàng quán chi nhíu mày, ai rằng lần sau sẽ không đến nữa. hắn khẩu thị tâm phi nói sau này còn gặp lại, ai ngờ rằng sau này sẽ gặp lại thật. Vì rằng Thiển Quan công tử, nhà không Thiển Quan đại nhân ra về. Nha nhiễm Y nhia mắt nói, nhìn thấy rằng Thiển Quan quán chi ra về, nhịn lên cẩm suy nghĩ, mình hẳn là cũng nên rút lui. Cho dù không phải là cô bé hoàng thân đỏ, nhưng ở chung một chỗ với mẹ kế, nhiều thêm một giây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 Chiếc người không chụp mát, phân phụ muốn bắt hắn cũng không thể bắt được. Cuối cùng, vất vả đấu tranh, Diệp liên Cẩm quyết ngồi yên tại chỗ, với đầu chơi ngón tay. Nàng không dám nhìn nhan diễm y, không biết hiện tại hắn đang làm gì. Diệp liên Cẩm cảm thấy ám lận rất lớn từ bốn phía. Diệp liên Cẩm Diệp liên Cẩm nghe thấy mẹ kế xế xám, từ từ nhớ tới tên nàng.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 Sẽ bị mẹ kế chỉnh cho đến chết. chếtận ra thì y y mới chỉ nói ba từ cười một tiếng trong lòng dù nên cẩm như một kẻ tiểu nhân đang cẩn thân tài lệ rơi đèn mặt kêu lên vì đang ơi mau đưa ta đi với mau đưa ta đi với cô tải như thế nào mà tham khảo vẻ mặt của con thỏ từ cờ thì cẩn thân tài công tử bây giờ có nên đưa diệp tiểu thơ về phòng trưa vì đang nổi trong lòng diệp văn cẩm ra sức cất đầu diệp văn cẩm không nghe thấy sói sấm trả lời trong lòng dễ lên bang bang Một lúc sau, diệp văn cẩm mới nghe được thanh âm Ừ, đưa đi đi rồi có mẹ kể nhiệm y đã lập tức diệp văn cẩm cảm thấy dễ thở một mình trong phòng ngẩn người cách thân trên cột tay đã kéo dài non chỉ dùng thuốc của địch tình cách sạo lan từ từ nhạt dần nhìn rõ ngay cả nhạt đi chỉ liên cảm hồi tưởng Dạ, nàng cũng không thật sự quan tâm. Những người mất nạn kia, và nàng cũng không có nhiều giao tình lắm. Chẳng hoa là, ở trên đời này, nàng không thể dùng tới thủ đoạn để kiểm sống. Nếu như không có ai cho nàng ăn, mặc, ở, nàng không biết mình nên làm gì bây giờ. Cái dựng sự nghiệp do riêng mình đâu có đơn giản như vậy. Khi qua đến đây, để lôi một mình.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 Lịch tinh, kéo vừa không có việc gì, lại thường xuyên không biết tung tích ở đâu. Tuy nhiên, đã qua chỗ lần trước, cách nhìn của dựng lên cầm với liệt tinh đã thay đổi rất nhiều. Chương 19 Ai nói là kẻ ngốc thích ăn bất quả? Tiếp tụng ngẩn người. Ngốc tử có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Tấn đầu nhìn lên trời nói thực ra thì vợ bên cẩm cũng muốn ra ngoài một chút nhưng cứ tiếp tục cả ngày ngồi buồn bực trong cách điểm để suy nghĩ lung tung mắt. có cảm giác lúc đó coi như nàng không ngốc cũng sẽ biến thành kẻ điên tự mình làm cho mình phát điên để tin sợ sợ cằm vậy thì đi cùng đạo tử trên đường nhớ kỹ đi sắp ta đừng gây chuyện biến không ngốc tử chị bên từ từ đi theo giao dịch tình, cuối cùng vẫn cảm thấy trong măng cô gái quàng đỏ có tính toán. Được, xem xem rốt cuộn trong hồn lô hán là đang bán thuốc gì. thật ra cô gái quàng khăn đỏ cũng không phát hiện, mình nói điều kiện với kẻ ngốc là một hành động rất ngây thơ. Này cầm lấy, lúc này tay mình đang cầm đang cầm một xô mất quả, mà cô bé quàng khăn đỏ định tình bên cẩm trong lòng đang đập đầu vào từng nỗi này cô bé hoàn ăn đỏ buồn là ai cho người biết rằng ca thích ăn loại đồ ăn mà trẻ em thích ăn mức quả cái nào ngày đỏ đầu người có rằng trẻ con và kẻ ngốc được thích ăn cái này sao liên cẩm câớ quả người Đánh xuống, rõ ràng là cô bé hoàng trăng đỏ ngây thơ, còn nhớ bộ người lớn cái gì. Cứ như vậy, địch tinh mang theo dị êm cẩm, đi lại trên đường. Nhìn bốn lần địch tinh, đột nhiên dị cảm thấy buồn cười. Ở trong mắt người khác, trong hai người bọn họ có phải rất giống huynh muội hay không? Kaka khó tính, mang theo con của mẹ kể. Đi đến một chỗ rẻ, đột nhiên địch tinh đi chăm lại. Diệp Lâm Cẩm đưa mắt nhìn thì ra là cô bé hoàng hân đỏ gặp phải đại sử xám. Làm sao lại có thể trùng hợp như thế? Diệp bên Cẩm nhìn gái địch từng, chẳng lẽ là do cô bé hoàng hân đỏ cố ý. Bên cạnh đại sử xám như những y, còn có một cô nương xinh đẹp. Diệp Lâm Cẩm nhìn được tin một cách quái, chẳng lẽ cả ngày cô bé hoàng hân đỏ bị đại sử xám hành hạ. Tự nhiên đối với đại sử xám Hệ sinh tình cảm công đúng nào đó, có như là trạng thái tính bị ngược. Nhàn nhiễm y, ba cô nương xinh đẹp cùng đi vào một cửa hàng. Địch thân nghiêng đầu, biếu lộ gương mặt giống như nhang đại sớt xám cười nói: Có nhìn thấy không, mà kế của người đang ở nơi nào, đi tìm hắn đi, hắn có thể cho người nhiều chỗ ăn ngon hơn. Nhưng công lực của cô bé hoàng căn trỏ chỉ có thể lừa gạn một cạn hóc. Như Diệp Cẩm. Chương hai mươi, cô bé hoàng ăn đỏ giở trò. Dịp lên cầm trong lòng khóe miệng có rút, có cụ cô nương xinh đẹp kia ra nữ thân của địch tinh hay sao, mà địch tinh lại nổi giận. Còn nữa, địch tinh vì sự hành hạ của nhân nhiễm y mà yêu hắn có đúng không? Không ngờ cô bé hoàng ăn đỏ địch tinh không có nội lực thế là thuần tỷ rành rội đến mức nội thường, để muốn tránh phá hỏng chuyện cấu cọ đại so xám. Tại sao lại muốn nàng đi chứ? Nhỡ gặp dẫn nhan dẫm y, quả là điều nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng thả đắc tội với cô bé hoàng thân đỏ, hơn là đất tội đại so xám. Tại sao lại không đi? Để tránh bị quấy rầy, đem món quả ra ăn. Này đó, mẹ cái người có đồ ăn ngon.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 Muốn lợi dụng nàng ư, từ hờ, cái ngốc cũng không phải, mà có thể lợi dụng. Chị bên cạnh vừa cùng hẳn trên cướp, vừa cố ý đưa cô bé Hoàng Hằng Đỏ đi về hướng đại sở sắm vừa đi. Cũng ai là trên trường đám nhiệt, bọn họ nhảo lộn bột hồi như vậy cũng không ai chú ý. Có như nhìn thấy cũng cho là người trang đồ bận với nhau. Từ hờ, lần này cũng là lão tự rơi vào Thế Hạ phòng.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 Hoàng ngốc tử, thân này thành công, lần sau sẽ đưa người đến chỗ tốt hơn. Dứt lời, nhẫn tâm để nàng đi. Quả bất ngờ, đến cẩm không kịp đề phòng, đôi lại phía sau mấy bước, không mất quả cũng bị bắn ngược trở lại, tiếp tục thân mật với cô bạn nhỏ nhắn của nàng để lại màu đỏ của đường. Thì bên này, những y cũng cùng cô gái xinh đẹp đỏ đi xa. Nhất định là đã bị nhìn thấy.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 Đứng bên đường nhìn nhan nhiễm y. Nhan không tử, vì cô nương này, ngươi có biết không? Bách hiểu không hiểu, nhìn dịp lên cẩm. Dịp lên cẩm mơ hồ cảm thấy, ngô cười gió trá quanh năm không đội của đại sợi xám kia, trở nên có chút cứng nhát. Ừ, đúng vậy. Bách hiểu nhìn cô mạn có dính chút đường đỏ, một tay cầm bất quả, một tay nắm đấy và áo nhan nhiễm y của dịp lên cẩm. Chỉ bên cẩm quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười sực rỡ. Cô nương này, đầu óc cũng có chút không bình thường.